Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hồi ký đồ mậu Chương 11: Những thất bại tiêu biểu của chế độ. Sự kiện đảo loạn gia đình được thông qua mang lại một sự tái phối trí quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo tối cao của gia tộc Ngô Đình Nghĩa là cũng của chế độ. Thời nay hết đã nắm được ý nghĩa và giá trị của thắng lợi then chốt này, không phải thắng lợi vì đã áp lực Cho người anh rẻ phải bỏ nước ra đi, hầu chỉ ruột mình là bà Trần Thị Lệ Chi, từ nay có thể ung dung sống cuộc đời vương giả với người tỉnh Mặt Xanh Mũi Ló. Mà thắng lợi đó có tầm chính trị sâu sắc tại Quốc hội, với các bạn đồng viện và quan trọng hơn là từ nay bà có đầy đủ uy quyền để tham dự vào những quyết định quan trọng của Nam Bộ Chế độ. Cho đến sau đạo luật gia đình, bà Nhu bèn xúc tiến việc thành lập phong trào phụ nữ liên đới. Ngày 30 tháng 5 năm 1958, tại nghị trường quốc hội, bà Nhu chính thức kêu gọi đoàn viên của liên đoàn công chức, một tổ chức do Nhu thành lập, hãy cho vợ của họ tham gia phong trào phụ nữ liên đới. Tuy những văn kiện chính thức của phong trào trên mặt lý thuyết có một nội dung tương đối tiến bộ, nhưng chính sự tiến bộ đó cũng không phản ảnh được thực trạng Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là chưa nói đến chương trình hành động của phong trào thì lại càng không phù hợp với những nhu cầu cấp thiết của xứ sở trong giai đoạn đó. Những điểm thất bại lớn của phong trào không phải chỉ vì tính chất lý thuyết thiếu thực tế, mà đặc biệt vì người khai sinh ra nó, tuy là một người có quyền lực lớn lao nhưng lại không có đủ đức độ và khả năng lãnh đạo để thúc đẩy phong trào hoạt động. Cho nên phong trào phụ nữ liên đới ở cấp trung ương chỉ gồm phu nhân của các vị bộ trưởng, dân biểu và tổng giám đốc mà không thấy sự tham dự của các vợ, giáo sư, trung đại học và các nhà làm văn hóa. Về phía quân đội cũng chỉ thấy vợ của Trung tướng Nguyễn Văn Lạc của Đại tá Cao Văn Viên và của Đại tá Tạ Xuân Thuận. Mà thôi, trong khi phát triển phong trào dân biển Trung bà Nhu đã bị ông cần cản trở mạnh mẽ đến nỗi cuối cùng đích thân ông Diệm phải can thiệp và còn cam kết sẽ sa thải bác sĩ Trần Kim Tuyến khỏi chức vụ giám đốc sở nghiên cứu chính trị như một điều kiện thương thảo. Chủ cần mới chịu để cho phong trào thành lập cơ sở tại một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, mà chủ tịch tỉnh bộ dĩ nhiên lại là các bà tỉnh trưởng với ủy ban trung ương gồm các bà trưởng ty các bà tiểu khu trưởng và vợ một vài bị thương già giàu có. Trên mặt quần chúng rõ ràng phong trào này không được sự hưởng ứng của nhân dân vì hình bóng bà nhu người sáng lập và lãnh đạo phong trào đã không gây được niềm tin và sự thương kích của đồng bào. Đó là chưa nói đến bản chất chính quyền của phong trào này trên mặt nhân sự từ thượng tầng trung ương đến hạ tầng cơ sở. Trong số những bà tham dự và phong trào này, Ít bà ý thức được đúng đắn nhiệm vụ xã hội và chính trị của đoàn thể mình mà đa số hoặc bị nghe theo lời chồng đã bảo đảm sự an toàn địa vị của chồng vì số còn lại thì bám theo oai lực của bà Nhu để có chút danh gì với thiên hạ. Trong nhiệm kỳ 2 của Quốc hội và tháng 8 năm 1959 trong lúc ông Phan Khắc Sửu và Phan Quang Đám dù đã đắc cử hàng đầu tại Sài Gòn mà vẫn trắng trợn bị xóa tên Thì phong trào phụ nữ lên đới lại có tới 9 bà đắc cử dân biểu. Bà Ngô Đình Nhu, Hồ Thị Chi, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Xuân Lan, Phan Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Vinh, Huỳnh Ngọc Nữ và Ngô Thị Hòa. 9 nữ dân biểu trong tổng số 123 dân biểu của Quốc hội. Quốc gia 15 triệu dân quả là quá nhiều và đã nói lên cái áp lực nặng nề của bà Nhu. Khi ta so sánh với chỉ 20 nữ đại biểu trên gần 500 vị dân biểu của lưỡng viện quốc hội trong một quốc gia dân chủ 270 triệu dân mà phái nữ đã được giải phóng tối đa như tại Hoa Kỳ. Trong một phút trình, tôi nhận được từ miền Trung, cán bộ của nhà an ninh quân đội đã báo cáo về một luận điệu tuyên truyền mới của Việt Cộng gồm 4 chức, âm thịnh dương suy để đánh mạnh vào điểm tin thần bí của quần chúng thôn quê, về sự sụp đổ tất yếu của chế độ khi quá nhiều đàn bà mái gái trong chính quyền và quốc hội người ta không thấy phong trào phụ nữ liên đới có những hoạt động thiết thực và lâu dài nào để góp cho công cuộc cứu nước và dựng nước mà chỉ thấy những hoạt động tượng trưng nặng phần trình diễn để được quay phim tuyên truyền một cách rất phản tác dụng thỉnh thoảng ta thấy các bà đi phát gạo phát tiền sau các vụ hòa hoạn khi mà các anh em trong các đoàn hướng đạo Trong gia đình Phật tử hoặc Các bộ phận y tế đã khai hoang an toàn Và sạch sẽ Các đổ vỡ khổ đau và dịp Tết Các bài lại đến quân y viện phát quả Cho thương binh Nhưng miệng mai và đau đớn thay Trong khi đi làm công tác xã hội Thì các bà vẫn ăn diện sang trọng Điểm trang lộng lấy Bên cạnh các thân thể quẻ quạt Và những thảm trạng nghiệt ngã của các nạn nhân Tình cảnh miệng mai và đau đớn Của những quân nhân thương phế này Đã biến thành tình cảm ốt hận và họ đã gọi những công tác từ thiện này của phong trào phụ nữ lên đới là công tác xoa dầu cù lạ. Ngoài những công tác phô trương phải có này, thì nhiệm vụ tối quan trọng của các bà là phải có mặt đông đủ tại phòng đại sảnh của phủ tổng thống. Trong cái không khí mát rượi từ những máy điều hòa không khí lớn, để nghe bà chủ tịch Ngô Đình Nhu đọc diễn văn hay ban huấn từ những thành quả cách mạng của chế độ như chủ trương nam nữ bình quyền để giải phóng phụ nữ, Chủ trương cộng đồng đồng tiến Để cải tiến dân sinh Và nhất là để cải chính dư luận Để chỉ trích cá nhân Và nói riêng về chế độ ngô định diệm nói chung Những buổi hồi họp này Lên đến điểm cao vào ngày đấy Hai bà chừng Khi mà ít nhất trên mặt hình thức Các bà chiêm ngưỡng bà Nhu Phát huy tối đa uy quyển danh vọng của mình Trong chiếc ghế bành vàng Với lọng đỏ cờ vàng cờ tím Trên khán đài danh dự Thành quả thực sự có phong trào phụ nữ liên đới do bà Nhu tạo dựng là tập thể vào khoảng 100 bà trong gần 8 triệu phụ nữ Việt Nam tính khắp cả nước, mà quyền cũng như quý đến thuộc giai tầng thượng lưu xã hội, cách biệt hẳn với thành phần phụ nữ hạ lưu và chị em sinh viên học sinh vốn chiếm tuyệt đại đa số trong quần chúng miền Nam. Lại càng cách biệt hẳn và đối nghịch với giai cấp phụ nữ ở nông thôn vốn trọng lễ nghĩa và có tâm tình mộc mạc Nên phong trào này chỉ đào sâu thêm hố chia rẽ giữa chính quyền và quần chúng, giữa thành thị và thôn quê, giữa người giàu và kẻ nghèo, tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ Cộng sản tuyên truyền sủi dục chồng cha anh em, đào ngũ theo cộng, hay ở lại làm nội tuyến trong quân đội hoặc trong bộ máy công quyền. Cũng phải nhận rằng có một số rất hiếm các bà gia nhập phong trào này hoặc vì bị bắt buộc, vì quả thật muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng cơ cấu tổ chức của phong trào vị trí chính trị xã hội của phong trào và hiện thực xã hội miền Nam lúc bây giờ không cho phép phong trào này hiện diện, lại càng không dung thứ cho phong trào này phát triển. Nhưng đứng trên những yếu tố đó, nếu bà Nhu biết giữ phong cách dung và hòa của người phụ nữ Việt Nam, nhất là biết thông cảm, chia sẻ với tâm tình và nhiệm vụ đích thực của một phụ nữ Việt Nam lúc bây giờ, thì đã làm gì có một cái quái thai phong trào đó vô tình tạo thêm một nhược điểm lớn cho một chế độ đang bại hoại đi sâu vào những đợt khủng hoảng sắp tới. Sau phòng trà phụ nữ liên đới mà chức năng và hoạt động của hóa luôn luôn là một đề tài đàm tiếu của quần chúng, bà Nhu thừa thắng sông lên đã khai sinh hai tổ chức mới: đoàn thể thanh nữ cộng hòa và lực lượng phụ nữ bán quân sự. Theo lời tuyên bố của bà Nhu, thì mục đích của lực lượng này là để sát cánh về hiểm nguy gian lao với các chiến sĩ trên chiến trường và chỉ tiêu nhân sự phải đạt là 1.500 phụ nữ có võ trang như đạo nữ quân nhân của vợ năm lửa trước kia. Những lời tuyên bố đó nếu không phải là những bộc phát chính trị đông nổi lúc đầu thì cũng là một lời ngụy ngôn để mỹ dân và ve vãn giới quân nhân. Vì quả thật. Từ ngày thành lập tổ chức này chúng ta chưa bao giờ thấy những đoàn viên thanh nữ Cộng Hòa ra tiền tuyến chia bùi xẻ ngọt với anh em bình sĩ. Cũng may là họ không được gửi ra nơi chiến địa vì nếu họ đến thì đơn vị nào được chiêu cố lại phải bất công chia quân bảo vệ cho họ. Đó là chưa nói đến việc làm công phẫn lực lượng, nữ quân nhân bộ phận âm thầm nhưng hiệu dụng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Điều đặc biệt là trong các buổi thực tập Tác xạ mà các ái nữ của ông bà Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy Tham dự thì thế nào cô ta cũng là đệ nhất thiên hạ Và thế nào chỉ một tuần sau bộ thông tin của chế độ Lại cho chỉnh chiếu dung nhan của cô Lệ Thủy Trên khắp các màn ảnh chiếu bóng của Đô Thành Tôi không tin rằng chỉ tham dự những buổi huấn luyện bữa có bữa không Mà Lệ Thủy lại có thể trở thành thiện sạ Nhưng điều đó nếu có cũng không đáng buồn cười Điều buồn cười và lỗ lăng là từ những sinh hoạt vô ích và hài hước như thế Bộ thông tin của chế độ Hẳn vì phải làm hài lòng Ông bà cố và bác tổng thống Đã cho chỉnh chiếu khắp nơi hình ảnh đó Mà khi cả nước đều biết chắc chắn và rõ ràng rằng Sau những buổi chỉnh diễn như thế Cô Lệ Thủy lại được đi học trường Tây bằng xe Mercedes Có cận vệ hộ tống Và thỉnh thoảng lại ngao dung nước ngoài Chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Sát cánh chia hiểm nguy gian lao Với chiến sĩ trên chiến trường Cũng từ ngày bà nhu chủ trương Chuyển biểu dương con gái của mình Thì những tin đồn về thái độ Kênh kiệu Lệ Thủy trong lớp học Tin Lệ Thủy thi hỏng với trường y khoa Đến nỗi ông bà cố vấn Phải làm áp lực với ông khoa trưởng Để cô ta được thu nhập Tin Lệ Thủy khinh thưởng con trai Việt Nam Được lan truyền cho quần chúng thủ đô Và dân làm bảo Những tin này không biết xác từ đến đâu Nhưng sự lan truyền Một loại tin này đã nói lên rất nhiều cái tình cảm quần chúng đối với gia đình họ Ngô, tình cảm công phẫn và khinh bỉ một gia đình đứng đầu quốc gia mà đức hành thì thua hàng dân dã hạ lưu. Vì quan niệm sai lầm về việc xây dựng uy tín về quyền lực, vì xem thường óc phê phán và truyền thống đạo đức đông phương, cho nên những việc làm bà Nhu càng ngày, làm bà bị quần chúng và chính giới căm thủ, không phải nhờ cái áo hở ngực, cái ghế bọc vàng của lòng tre cuốn phim trình chiếu trên màn ảnh hay các bài diễn văn đẩy những huyền tử hoa Mỹ mà người ta có thể xây dựng được sự kính trọng và cảm phục để từ đó đi đến hợp tác với thường mình cũng không nhờ cái thế em dâu tổng thống, đệ nhất phu nhân dân biểu quốc hội hay làm thủ lãnh thanh nữ cộng hòa mà người ta có thể xây dựng được uy tín và niềm tin để từ đó phát động những chủ trương của mình chính vì không biết như thế chính vì trước hết tự bản chất ngạo mạn và ham danh vọng rồi sau đó vì được nâng niu bởi những lời tân bốc nịnh bợ nên bà Nhu đã trở thành một loại ác phụ trước mặt nhân dân Việt Nam trở thành một sứ dòng cái trước mặt công luận thế giới cai trị cốt lấy nhân dân làm đầu như là cai trị để chống cộng sản phải lấy sự thu phục nhân tâm làm quốc sách bà Nhu và cả gia đình họ ngô xem thường quy luật ra bảo này của lịch sử cách mạng Việt Nam Nên bị dân tộc khước từ là chuyện sẽ phải xảy ra. Ngoài ba tổ chức chính trị ồn nào trống rỗng nơi trên, bà Nhu còn thành lập các ký nhi viện để giúp đỡ phụ nữ gửi con nhỏ trong giờ làm việc. Cũng như những chương trình khác, chương trình ký nhi viện cũng đi vào thất bại và tạo thêm mâu thuẫn với quản chúng vì tính cách thiếu căn bản của nó và vì cái cung cách hành xử của bà Nhu. Trước hết, Việt Nam cuối thập niên năm 10 chưa phải là một nước phát triển kinh tế sung mãn để vận dụng một khối nhân lực khổng lồ, đến nỗi phải động viên phụ nữ vào các cơ sở kỹ nghệ hay dịch vụ thương mại từ các đô thị. Truyền thống gia đình Việt Nam và hoàn cảnh giáo Việt Nam cũng đã khuyến khích và cho phép người mẹ bận việc đi xa, dù là đi rất xa và lâu, gửi con cho người thân của mình hoặc cho bên nội bên ngoài. Trong hệ thống khăng khít của đại gia đình Việt Nam, chứ không bao giờ gửi con cho người lạ tũng lắm thì gửi con cho hàng xóm quen thân chứ có bao giờ tình mẫu tử của một phụ nữ đông phương lại bị dứt đoạn để vì việc gửi con mà dây dứt suốt cả ngày xa cách tính thì không đúng mà lý lại càng sai cho nên các ký nhi viện do bà nhu bảo trợ xây cất sau những buổi cánh thành quay phim ồn ào trở thành vườn hoang nhà trống hay kho hàng kho gạo của thành phố nếu cơ sở chưa đến nỗi suy sụp vì thời gian và sự vô dụng vì không lấy mục tiêu phục vụ quần chúng là chính mà chỉ chuộng hình thức làm những việc để mình nổi danh cho nên cả chương trình ký nhi viện được hâm nóng lên mấy tháng cho thời sự nhắc nhở rồi sau đó đi vào quyền lãng kiểu áo hở cổ do bà Nhu đề xứng cũng là một ví dụ điển hình của cái quan niệm này nghĩa là cũng bắt nguồn từ sự háo danh mà không điếm xỉa gì đến quan niệm thẩm mỹ có tính đạo đức của truyền thống Việt Nam muốn lấy sự kín đáo làm nét đẹp lấy sự dịu dàng làm sức mạnh quyến rũ mà xác tín rõ ràng nhất là trong nước dù chiếc áo đã kinh qua nhiều biến đổi vẫn giữ lại cổ áo để che vai che ngực và ngoài nước đã đoạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trình diễn thời trang quốc tế tại Nhật Bản Tân Gia Ba Vọng Các cho nên kiểu áo bà Nhu trừ một vài bà trong trung ương của phong trà phụ nữ lên đới và một số cô gái bán ba Còn thì không thấy ai mặc. Chị em phụ nữ tẩy chay không mặc, không phải vì mặc nó thì bị bạn bè xem là chạy theo mốt của bà Nhu, vốn chẳng phải làm lời khen thưởng mà còn vì tính cách, chơ chén thiếu thẩm mỹ của nó. Không chịu nổi với thử thách của thời gian, và thời trang kiểu áo bà Nhu cũng biến mất vào quên lãng. Từ việc biến lễ hai bà Trưng thành một lễ quốc khánh thứ nhì, đến việc xây dựng hai bà chưng trong công viên Mê Linh, Sài Gòn có khuôn mặt giống mẹ con mình đến đạo luật gia đình đến việc tổ chức phụ nữ lên đới thanh nữ Cộng Hòa, phụ nữ bán quân sự đến việc thành lập ký nhi viện đến việc để sướng kiểu áo dài hở vai bà Nhút đã phản ánh đầy đủ một tâm hồn Tây Phương nổi loạn mà bà tưởng là cách mạng tiến bộ hoàn toàn mất bản chất dân tộc và sống cách biệt với hiện thực của quê hương Phong cách và hình sự ngôn ngữ và tâm trạng hoạt động và chủ trương của bà Nhu đã là một tháp ngà ồn ào và cao ngạo giữa một đất nước đang bị kẻ thù đe dọa và giữa một dân tộc chưa lành vết thương quá khứ thì lại vết thương của hiện đại phê phán về bà ông Nguyễn Thái đã phải tham là thiếu gì công tác cấp bách phải làm để cứu chữa một ngôi nhà đang sụp đổ mà bà Nhu lại bày ra những trò hề cho quyền lợi riêng tư và cho thỏa mãn tham vọng đường danh lãnh tụ của mình Trong trường hợp của bà Nhu, quan niệm xã hội học hoàn cảnh tạo ra con người đã chứng tỏ hoàn toàn đúng. Bà Nhu sinh trưởng trong một gia đình trường giảng, mà người trong gia đình chỉ nói tiếng Pháp với nhau, mà bà mẹ thì giao du thân mật với hàng thượng lưu Việt Pháp Nhật. Mà một bà chỉ có chồng danh giá thì vẫn công khai cho chồng mọc sừng để tình tự với một người đàn ông ngoại quốc, mà một người em trai Trần Văn Khiêm thì đảng điếm chơi bời. Nghĩa là một gia đình Tây hơn cả Tây. Bà Nhu lại là một nữ sinh tồi tệ của một trường đầm ở Hà Nội. Đang đi học trung học thì bỏ ngang Khi lấy chồng thì lấy một cầu ấm xuất thân từ một gia đình phong kiến Quan liêu làm công chức ngạch pháp. Bà lại càng kiêu căng lộng hành vì chồng bà lớn hơn bà những 14 tuổi. Mang mặc cảm quá nửa chừng xuân nên phải hết sức nâng niu chiều chuộng bà để khỏi mất hạnh phúc gia đình. Đã thế gia đình chồng nhờ thời thế tạ anh hùng đã nắm được quyền lãnh đạo quốc gia nâng niu vợ chồng bà lên thành quốc sự và quy định để bà có cơ hội khuynh loát đất nước. Được nặn đúc từ một gia đình như thế lại có quyền hành tuyệt đối trong tay và lúc thời thế loạn ly cho nên tâm hồn của bà là tâm hồn của một kẻ đắc thế để thỏa mãn những bản năng và ẩn ức tâm lý luôn luôn sắp tung độ Thật vậy, Có nhìn buổi sinh hoạt ngày 13 tháng Chạp năm 1957 của Quốc hội thì thấy rõ. Khi thảo luận về luật gia đình, dân biểu Bùi Quang Út lễ độ yêu cầu bà làm sáng tỏ một vài điều. Nhưng bà không tôn trọng các nguyên tắc thảo luận nghị trường. Và mặc dù bà cũng chỉ là một dân biểu, bà lên giọng áp đảo ông Út ngay. Tôi không đến đây để trả lời ông Bùi Quang Út. Những điều một trong dự luật sẽ có Quốc hội trả lời. Trong một buổi sinh hoạt khác ngày 27 tháng 5 năm 1958, khi Quốc hội đã bị áp lực của anh bà, chồng bà biểu quyết và thông qua đạo luật xong với cung cách và ngôn ngữ của một lãnh tụ bà Nhu tuyên bố. Tôi muốn nhắc nhở cho các ông dân biểu viết rằng cuộc cách mạng chính trị xã hội kinh tế của chúng ta đã hoàn thành chỉ trong thời gian 3 năm. Đó là một kỷ lục mà chúng ta phải tự hào. Vì thế tôi yêu cầu các ông bà hãy tha thứ các lời công kích vô liêm sỉ với những kẻ rốt nát và nói những lời bẩn thỉu. Hành động ngạo mạn, cử chỉ khiêu khích, ngôn ngữ sắc láo như thế mà không những chỉ chồng bà ca ngợi và khuyến khích, mà chính ông Diệm cũng bệnh vực cho bà, tiếp tay gây thêm phần uất trong quần chúng. Tổng thống Diệm thường nói: "Bà nhu làm gì đâu mà thiên hạ cứ hay dèm pha nói xấu bà." Ngoài những thành tích lẫy lừng Nhưng khốc hại trên đây, bà Nhu còn đưa những đạo luật mà cựu động lý văn phòng, bộ phủ tổng thống và các ký giả ngoại quốc gọi là những đạo luật khét tiếng để bảo vệ luân lý, bảo vệ thuần phong mỹ tục. Bà đã thúc giục ép buộc quốc hội phải biểu quyết gấp rút đạo luật chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Đó là một đạo luật nhằm tiêu diệt các tệ nạn xã hội từ lâu đã bám gốc vào xã hội ta. Nội dung của đạo luật này không phải là hoàn toàn sai, tuy có những điều quái đàn, như cấm trai gái cầm tay nhau đi ngoài đường, cấm ngừa thai bằng những biện pháp không tự nhiên cấm thi sắc đẹp, cấm đấu võ nơi công cộng, cấm đá gà và những dịp tết mà bất cứ ai vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng nẻ Điều đáng nói là tính cách quyết liệt và thúc bách của nó đã thay đổi ngay liền hầu hết những sinh hoạt thông thường của người dân từ cả hàng ngàn năm nay mà không có một kế hoạch chuẩn bị chu đáo mà tiệm tiến trước. Như là đạo luật không đặt nặng vấn đề giáo hóa nhưng một cách để cải sửa, mà lại đặt trừng phạt như là phương pháp chữa trị, nghĩa là dùng biện pháp pháp trị, chứ không phải dùng giáo dục để nhân trị. Nhất là bạo lực đó và hệ thống pháp trị đó lại được giao cho một bộ máy công quyền tập đoàn cần lao. Đang thao túng thì chỉ gây ra lạm dụng quyền thế để hà hiếp người dân mà thôi. Những đạo luật vô hiệu và vô dụng, lại thân nhân tâm như thế mà người anh chồng làm tổng thống và người chồng làm cố vấn chính trị cho tổng thống không dám lên tiếng ngăn cản nên giới trí thức và quần chúng Sài Gòn đã và quần chúng Sài Gòn đã cho rằng chỉ những đạo luật chống tệ đoan xã hội này của bà Nhu chỉ làm nổi bật thêm cái tư cách đạo đức giả của bà ta mà thôi vì cái tư cách đạo đức giả đó của bà Nhu mà đại tá Nguyễn Chánh Thi trung tá Vương Văn Đông hai lãnh tụ của cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1960 mới gọi bà là phản dân hai nước là địa điểm trong giành độc lập. Những lời tuyên bố được võ văn hải tránh văn phòng tổng thống diệm xác nhận khi thương thảo với phe đảo chính. Tôi biết rằng võ văn hải đã kể cho nhiều người trong giành độc lập như bác sĩ bùi kiện tín chẳng hạn biết việc bà nhu giao du thân mật với viên đại sứ ấn độ trong ủy hội quốc tế kiểm soát đỉnh chiến ngay dưới văn phòng của ông nhu. Hải cũng có cả sắp ảnh của bà Nhu Tại biển Điện Tại bờ biển Nha Trang Và bờ biển Hòn Trồng Chụp vợ chồng người Mỹ Chụp vợ chồng người Mỹ Gregory Và một người Mỹ bản thân của bà Do dân chúng Nha Trang lén chụp được Và gửi cho Hải Mong bác sĩ bùi kiện tín Đừng bị những ngại ngùng chính trị Hoặc vì tình cảm mà không nói lên sự thật này Vì chính bác sĩ đã từng Lo buồn cho Tổng thống Diệm Mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh nổi bại này Nếu bác sĩ tín vì một lý do nào Đó mà không muốn làm sáng tỏ Những sự kiện lịch sử như trên Thì xin cứ hỏi cự Hoàng Bảo Đại Hay ông Trần Văn Đôn Thì biết rõ cái đạo đức của bà Nhu như thế nào Và trong lúc bà Nhu áp lực quốc hội Để thông qua đạo luật Trong sạch hóa xã hội này Thì mai thay cho chế độ Và đau đớn thay cho dân tộc Là em trai của bà là Trần Văn Khiêm Vẫn chơi bời trác táng Và làm tiền các thương gia Em chồng là Ngô Đình Luyện mỗi lần từ London về Sài Gòn, vẫn đêm đêm rượu trẻ như các tùy viên trong dinh độc lập đều biết. Thì chính chồng bà là Ngô Đình Nhu vẫn không những hút thuốc viện hàng ngày, mà sau này còn làm giàu nhờ buôn bán thuốc viện nữa. Như những hoạt động nặng phần chỉnh diễn chính trị mà thiếu hẳn nội dung xã hội và không được nghiên cứu một cách nghiêm túc, đạo luật bảo vệ thuần phong mỹ tục của bà Nhu chỉ làm cho xã hội tạm mất đi cái bề ngoại xấu xa nhưng bên trong thì các tệ đoan đó lại phát triển mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn. Các hình thức cờ bạc hút sách dâm ô đam kết lại thành những hệ thống chặt chẽ và chìm mà nhiều địa phương còn có nhân viên chính quyền tham dự. Các hình thức mua dâm và bán dâm không còn công khai nữa và bắt đầu phát triển vào cách có tổ chức và thượng lưu một cách đáng sợ đến nỗi ông Diệm cũng phải lo âu để tâm đến. Thật thế, dù Tổng thống hô hào trong sạch xã hội, Rồi bà Nhu đưa ra luật bảo vệ luân lý cấm nhảy đầm mà nạn nhân mua bán dâm vẫn tràn ngập Chứng cứ là đêm ngày 18 tháng 1 năm 1958 2.000 nam nữ thanh niên bị bắt trong thành vì tội mái dâm Cuối năm 1960 trước sự bành trướng đáng ngại của nạn Du đáng cướp bóc Tổng thống Diệm đã cho thành lập hội đồng liên bộ để giải quyết đại trạng này Hội đồng liên bộ này của ông Lê Quang Chỉnh giáo dục Huỳnh Hữu Nghĩa, Lao Động, Trần Chánh Thành, Thông Tin, Nguyễn Sĩ Tư Pháp, Trần Trung Dung Quốc Phòng và ba cơ quan an ninh là Tướng Nguyễn Văn Lã Công An, Lê Nguyên Phu Hiến Bình và tôi An Ninh Quân Đội, dưới sự điều hợp của Bộ trưởng Nội vụ là ông Lâm Lê Trịnh. Hầu hết các vị trên đây đều có mặt tại ngoại hiện nay trừ ba ông Trần Trung Dung, Nguyễn Sĩ, Trần Chánh Thành. Nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận và cuối cùng đi đến kết luận Sử dụng những biện pha mạnh, lùng bắt và nhốt, nhưng không truy tố, thanh niên du đáng và các lao xá. Tôi còn nhớ trong buổi họp lên bộ đó, ông Trần Tránh Thành đã có một lời phát triển lạ lùng. Trong phần phân tách, các nguyên nhân, ông cho rằng sở dĩ có nạn nhân thanh niên du đáng là lỗi tại chính quyền, lỗi tại người lớn. Nếu người lớn gương mẫu thì thanh niên sẽ noi theo. Lúc đó tôi quên hỏi anh ta để biết có phải ông muốn ám chỉ bà Nhu và các thành viên trong gia tộc Ngô Đình hay không. Nhưng dù luật bảo vệ luân lý của bà Nhu được thi hành với các biện pháp và các phương tiện chế tài do Hội đồng Liên Bộ Hỗ Trợ và dù với sự quan tâm của Tổng thống Diệm nạn du đáng và tệ nạn xã hội mỗi ngày một gia tăng đến nỗi ngay sau cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963 thành công tướng Mai Hữu Xuân với tư cách đô trường Sài Gòn trở lớn đã phải đề nghị đem mấy ngàn thanh niên du đảng xuống trại cải tạo thủ đức, một số khác chuyển vào trung tâm huấn luyện Quang Trung, còn một số ít, độ hơn 100 tên du đảng hạng nặng thuộc loại bất khả trị thì bày đầy ra côn đặc. Cũng từ mùa hè năm 1963, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước nhà, các đề thi trung học tú tài được một tổ chức đem bán cho các thí sinh mở đầu cho tệ nạn tiết lộ và buôn bán đề thi kéo dài cho đến dưới thời thiệu. Nạn mãi dâm lén lút, nạn du đáng lộng hành, phong trào huấn bán đề thiên là những tẻ đoan xuất phát từ tầng lớp thanh thiếu niên mà do nguyên do chủ yếu là vì đạo luật bảo vệ thuần phong mỹ tục và của bà Nhu đã không điều nghiên kỹ cả. Và phần áp dụng đã không phù hợp với thực tế Việt Nam lúc bây giờ. Nhưng một lý do khác không kém phần quan trọng nữa là làm sao thanh niên có thể chịu đựng được không phản kháng Khi mà người mẹ đẻ ra đạo luật đó Và những ông cố, ông cậu Những đoàn viên của đảng cần lao Lại là những người đầu tiên dẫm nát Lên đạo luật đó Thượng bất chính hạ tác loạn Có lẽ đó là điều mà ông Trần Chánh Thành Muốn nói trong buổi họp Liên bộ đầu tiên Buổi họp để giải quyết những hệ tác hại Những hệ quả tác hại của một người đàn bà Cũng tác hại không kém Ông Trần Văn Lý Người đã từng là bạn thân và đồng chí Của nhà ngô Đã cho tôi biết rằng năm 1943 Khi ông Ngô Đình Khôi và ông Ngô Đình Thục Đi Hà Nội cưới của Trần Thị Lệ Xuân Cho ông Nhu Thì vì đoạn đường với Hà Nội quá xa Nên họ phải ngừng xe Và nghỉ lại đêm tại Hà Tĩnh Trong dinh tuần vũ của ông Lý Trong dịp này Vì sợ ông Lý chê cười Nên hai ông Khôi và Thục Phải tâm sự phân trần với ông Lý như sau Gia đình chúng tôi nào có muốn rước ngựa cái Về nhà để phá hoại Gia Phong huống chi cũ tôi ngày xưa các ông trần văn thông thân trọng huê vốn chống đối nhau thì làm sao có thể kết làm thông gia được nhưng vì chú nhu quá mê con gái ông trần văn trương nên chúng tôi đành phải chịu khổ tâm mà chiều lòng chú ấy có lẽ lúc cưới bà nhu gia đình không ưa nên ông diệm đã có lúc ném cái gạt tàn vào người bà ta như nhiều người đã biết biết về bà nhu đoàn thêm câu đoạn phân tích sâu sắc như sau Không những bà cứ tin rằng bà phải làm, nếu không thì chẳng ai làm một số việc mà bà cho là tối cần. Như huy động phụ nữ vào công việc chung, nhưng họ phàn nàn thái độ của bà làm hại chính sách. Giả sử bà dễ dãi nhún nhường mềm dẻo thì may ra cũng được tin theo phần nào, ít ra không bị ghen ghét lắm. Nhưng bà nói quá mạnh có vẻ coi thường hết mọi người, nên dù hành động có ưu điểm gì chăng nữa cũng không thể đối ngược chiều công luận. Nguyên do sâu xa nhất và đích thực nhất của nối ác cảm chung, của sự mâu thuẫn giữa lối sinh hoạt của bà và ý niệm thám thiết về sắc đẹp của nhiều người đàn ông nước Việt. Người đẹp mà muốn khỏe và hách nữa thì quá lắm không chịu nổi. Nên dù phải hay trái người đàn bà Việt Nam muốn sống theo gương đàn bà tiền phong Âu Mỹ, tất chưa thể được yên thân nên mọi đất nước và nhiều người còn ghê sợ những võ hậu và những tử ý. Là một nhà luật học, là một nhà làm văn hóa, lại vừa là một chứng nhân của thời đại. Ông đoàn thêm, chẳng những đã chê ông Diệm là quan liêu phong kiến bất tài bệnh hoạn, chỉ đáng làm quan Nam Triều, chỉ đáng là tổng thanh cha, ông còn lên án bà Nhu là một thứ tử hy võ hậu. Thế mà giọng văn của ông vẫn linh hoạt nhẹ nhàng, phần tôi vẫn là một quân nhân, nên xin nói thẳng rằng nếu gia đình họ ngô không rước ngựa cái hay dòng cái về nhà, hoặc nếu bà nhu khiêm cung đức hạnh và không tham quyền áo danh trong thời gian ông diệm cầm quyền thì may ra ông diệm còn sống sót vào năm 1963 để họ ngô khỏi bị ô danh buồn đời bà tôi cũng tin rằng nếu không có bà nhu khuyên loát trong dinh độc lập không là đệ nhất phu nhân thì có lẽ miền nam việt nam đã không đến nỗi rối loạn đưa đến thắng lợi dễ dàng cho mặt trận giải phóng miền nam cốt nỗi bà nhu lại là máu nghi thiên hạ Nên thảm họa mới xảy ra cho nhân dân miền Nam, như bác sĩ Dương Tấn Tươi đã mượn tiếng cười chua chát để trách cán bà nhu. Dưới triều đại Ngô Đình Diệm, người ta có tận dụng lối tuyên truyền để trình bày một gia đình như là đáng tiêu biểu cho cả một dân tộc. Tuy có sự đảm bảo của bài đường luật, chữ phết vàng trên bảng sơn đen bóng loáng, nhưng nào ai giấu được sự hạ giá quá chán trưởng cũng như đem một người đàn bà thiếu đức hạnh sơ đẳng của phụ nữ Việt Nam lên trước mẫu nghi thiên hạ thì có gì mỉa mai hơn. Ngoài ra nhiều người ngoài quốc còn lên án vợ chồng Ngô Đình Nhu một cách quyết liệt hơn, đồng một quan điểm với những ký giả danh tiếng như Michael Senogo, giáo sư Putinger, người bàn của ông Diệm viết rằng đối với quần chúng Việt Nam nói chung và giới trí thức nói riêng thì những cố gắng để kiểm soát nền đạo lý công cộng Và cá nhân của dân chúng làm tăng thêm một cách cây gắt điều ám thị về bà Nhu, vốn nó được coi như là người thiếu đức hạnh. Tại miền Nam Việt Nam, vợ chồng Nhu là hai nhân vật bị dân chúng oán ghét nhất. Không có điều gì mà vợ chồng Nhu không dám dình dập cộng sự viên, bắt bớ một cách độc đoán những người tình nghi là đuôi lập, vu khống và xuyên tạc họ trắng trợn. Tất nhiên khó mà được. Những bằng chứng tham nhũng của vợ chồng Nhu, nhưng ai cũng biết họ đã bóc lột những số tiền vô cùng to lớn của thương gia Hoa Kiều và Việt Nam. Những kẻ xin môn bài xuất nhập cảng, xin đấu thầu cho chính phủ. Làm dung quyền hành, hối mại quyền thế, dĩ công vi tư, tham nhũng, kinh biệt thuộc cấp và bất chấp nhu cầu của nhân dân, nhà ngô đã làm gương cho bộ trưởng, dân biểu tướng lãnh, tỉnh trưởng xã trường, những kẻ mà nhà ngô sử dụng như công cụ. Đồng ý với việc làm xấu xa đó, những tay sai của nhà ngô cũng mua lấy sự khinh bỉ vừa của cả quan thầy, vừa của cả nhân dân. Đã mang bản chất con người hư đốn, đã bẩm sinh là một thứ đàn bà hư đốn, đã sớm hư thân mất nết từ thời còn là học sinh trung học. Như ký giả Cronau đã mô tả, mà sinh viên Hà Thành thời bấy giờ nhiều người biết rõ là Trần Thị Lệ Xuân, tức đại nhất phu nhân thời đại nhất Cộng Hòa. Làm sao có thể trở thành người đàn bà Đức Hạnh được Chỉ tôi với nhà Ngô Thì thiếu phúc Đức mà dứt lấy kẻ oan giả Hoạt động của bà Nhu Còn nhiều loại thất nhân tâm Làm hại cho chế độ Và làm lợi cho cộng sản Đó vẫn cứ tiếp tục và đẩy đến cao điểm Trong chuyến công du giải độc nhân biến cố Phật giáo Mà tôi đã đề cập sau này Bây giờ xin nói về ông Ngô Đình Nhu Người được xem là bộ óc của chế độ Và nếu không có ngày 1 tháng 11 năm 1963 Nếu tháng 11 năm 1963 thì sẽ là kẻ thừa kế đương nhiên chức Tổng thống của nền đệ nhất Cộng hòa. Quả thật, từ khi quen biết ông vào những ngày đầu của thập niên 40 cho đến thời kỳ, ông oai danh tột đỉnh những năm đầu thập niên 60, tôi chưa bao giờ có được sự cảm mến và tin phục con người của ông Nhu. Dù đã có lúc, ông đã đến tận ngôi nhà nghèo hèn của tôi tại cửa Đông Ba Huế để khen tặng. Dù trong quá trình hơn 20 năm hoạt động của ông Diệm đã có nhiều dịp tôi và ông chia sẻ những thành công và thất bại chung, nhưng chưa bao giờ và không bao giờ ông Nhu tạo được nơi tôi mà ấn tượng tốt của cấp lãnh đạo hữu tài hữu đức. Báo chí dưới chế độ Diệm và sau này một vài tờ báo tại hải ngoại phần tử hoài nghi ngô phong trào gọi là phục hưng tinh thần ngô định Diệm chủ sướng đã huyền thoại hóa con người ông Nhu và tô vẽ cho ông những kích thước không bao giờ có thật. Có lẽ vì biết ông quá rõ và biết từ thời ông còn là một công chức của Pháp, nên tôi đã không bị chức vụ bằng cấp của ông mê hoặc từ đầu như một số người. Do đó tôi đã thấy nơi ông, một loài chính khách xa lông, rất tiêu biểu. Khi chưa có quyền thì ve vãn vận động đấu tranh chắp vá. Khi nương tựa thành công địa vị của người Anh mà bước vào nắm quyền hành, thì cũng lại tiếp tục kỹ thuật mượn sức người khác để tính chuyện lâu dài. Thứ tự ông Nhu, tôi không thấy ông thành công trong công việc xây dựng một chủ lực cho chính mình để làm dừng có chế độ và để tiến hành cuộc cách mạng xã hội cần thiết cho miền Nam lúc bấy giờ. Tôi thấy rõ ràng chiến lý đấu tranh của ông là tìm cách hủy diệt mà không đặt trọng tâm vào việc xây dựng sức mạnh của ta trong khi đáng lẽ phải tiến hành cả hai nhiệm vụ đó một cách song hành. Cho nên ông đã nhờ Mỹ bảo vệ để chống Pháp để nắm chính quyền. Rồi lại phản Mỹ để hợp tác với Pháp Và cuối cùng vào năm 1963 Nhờ Pháp để thương thảo với Cộng sản Trong nước thì ông thẳng tay đàn áp thủ tiêu đối lập Còn gọi là chủ lực đảng cần lao công giáo Thì chỉ khai sinh ra cho có rồi hoặc vì bất tài hoặc vì không có chủ ý Nên để nó cho nó trở thành một thứ quái vật sổng chuồng Cắn phá cả nhân dân lẫn chế độ Chủ nghĩa nhân vị đảng cần lao và hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa Được xem như là những tác phẩm chính yếu của ông ta Thì như tôi đã đề cập trong những chương trước, chỉ là sản phẩm trí thức bệnh hoạn chấp vá từ nhiều lý thuyết Tây phương khác nhau và từ nhiều tiền lệ lịch sử khác nhau. Sở dĩ có sự chấp vá và chính trị đó là vì ông Nhu quan niệm cần có một thể chế độc tài, một chủ trương cai trị độc tài và tập trung quyền lực và một giai cấp lãnh đạo độc tôn để trước là chống cộng và sau cho tên tuổi của dòng họ ngô đình và bảng bảng bia đá của lịch sử. Nhưng từ cơ bản, cái chủ trương chống cận với xây dựng đất nước bằng độc tài, nhất là độc tài kiểu thiên chúa giáo trung cổ và độc tôn, loại độc tôn quân chủ phong kiến, đã là những quan điểm chiến lược sai lầm lớn để đối đầu với sách lược chiến tranh nhân dân của Cộng sản và để tìm sự hiểm trợ có điều kiện của những nước Tây phương lấy dân chủ, lấy dân chủ tự làm nguyên lý chủ đạo quốc gia. Quan trọng hơn cả, độc tôn và độc tài là đi ngược chiều hướng của thời đại và ước vọng của nhân dân ta, Sau cả trăm năm giải ngoại thuộc, dân tộc xả thân về đất nước hơn một thế kỷ không phải để cuối cùng lại chui vào cái chu kỳ nô lệ đen tối cũ. Vì vậy, ba tác phẩm công nhu vừa không nhất quán trong nội dung, vừa không hiệu dụng cho thực tế và vừa gây tác hại cho sinh lực quốc gia. Cho nên dân tộc đã rõng dạc khước từ và cuối cùng đã quyết liệt trừng phạt tên tuổi của dòng ngọ Ngô Đình có đi vào lịch sử thật nhưng đi bằng ngả sau và được ghi tiếp theo các danh sách của những phản thần bạo chúa lê long lĩnh trần ích tắc khải định có chính quyền trong tay có đảng cần lao công giáo và làm chủ lực có hiến pháp và quốc hội là một thứ chiêu bài và đảm bảo có mỹ và vatican nghiệm trợ lại có cộng sản hà nội để biện minh cho hành động có hoàn cảnh chậm tiến quốc gia để bảo chữa cho lỗi lầm thế mà ông nhu đã được gì cho quê hương đất nước trong suốt 9 năm cầm quân hay ngược lại để tiêu diệt sức mạnh của dân tộc và chính nghĩa quốc gia để đẩy miền Nam đến nhanh hơn và gần hơn bờ vực thảm của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi xin lấy một số công tác độc đáo và được nhóm xử ra hoài ngô tự hào để phân tách về giá trị đức thực của ông Nhu. Chỉ một thời gian sau khi ông Diệm làm Tổng thống, ông Nhu bắt đầu tổ chức những lực lượng ngoại vi có tính quần chúng để ẩm trợ cho chính quyền. Đây là một công thức cổ điển, về đấu tranh được đảng quốc, đức xã kẻ để điều động và lãnh đạo quần chúng. Để bảo đảm sự hiệu dụng của công thức này, điều kiện tiên quyết là các tổ chức này phải do một bộ phận của đảng chủ lực hay là đảng cầm quyền, bí mật phát động và kiểm soát mới có khả năng tạo được sức hút rộng rãi trên mọi tầng lớp quần chúng và để khi cần thiết có thể phát khởi những cao trào nhân dân. Hai tổ chức liên đoàn Công chức cách mạng quốc gia và thanh niên Cộng Hòa do ông Nhu mang nặng đè đau. thì đã cố gắng bắt trước mô thức này, nhưng vì quá thô cạch và bụng vẻ nên trở thành trò cười cho quần chúng và gánh nặng tài chính cho quốc gia. Thật vậy trước hết là vẻ mặt căn cước chính trị của các tổ chức này, ai cũng biết là của chính quyền chứ không do nhân dân tự phát. Bị đảng cần lao của ông Nhu chỉ được ra cho nhiệm vụ khủng bố tranh đoạt quyền lợi thay vì tiến hành những tổ chức căn bản cho nhân dân. Vì đã là của chính quyền chứ không phải của đảng Thì cái yếu tố thứ hai là bí mật điều động và kiểm soát cũng không còn nữa Lộ liễu đến cả cái danh xưng của tổ chức Công chức cách mạng Nên trọng điểm thứ hai của tổ chức là nội dung chính trị của nó cũng trở thành giống tuếch ta hãy nghe ông võ phiến một nhà văn phê phán như sau Thật là lạ lục Công chức và cách mạng là hai thái cực mâu thuận Một bên thì chấp thuận, cúi mình theo quy luật Một bên thì muốn phá tung những câu thức, những cái cũ kỹ. Như thế làm sao công chức với cách mạng có thể đi đối với nhau được mà lại thành lập liên đoàn công chức cách mạng quốc gia. Cũng vậy, lực lượng thanh niên Cộng hòa và cấp lãnh đạo Trung ương đến tận các cơ sở tỉnh, quận, toàn là người của chính quyền hoặc lỗ lang thân chính đã không thu hút được thành phần thanh niên trẻ có nhiệt tâm và có tinh thần Cộng hòa với những ước vọng hiến thân cho tự do dân chủ thực sự. Cho nên bên trong những bộ đồng phục xanh của những công chức sớm vác ô, tối đi vẻ, ta không tìm được những ngọn lửa bừng bừng lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam từ ruộng đồng đến giảng đường đại học, từ công trường xưởng thợ đến núi đỏ rừng xanh. Ngược lại ta chỉ tìm thấy rất nhiều vẻ già nua thư lại, nét cam chịu phục tùng của những người mang thân phận làm cho hết chuyện qua ngày. Điều thê thảm là bộ óc của chế độ lại đặt rất nhiều kỳ vọng và tin tưởng vào những bộ phận đấu tranh như thế để bảo vệ chế độ Cộng hòa và xây dựng cách mạng nhân vị. Nhưng nhu đã tin và tin thật vào những bộ đồng phục màu xanh bộ đồ lại không có phép lạ biến ông chủ thực sự hay người thư ký thành một phần tử đấu tranh bắt mặt thì mặt, xếp hàng thì xếp hàng. Người tùy phái của tôi vừa cười rũ, vừa thay đồ vừa cười tụm tìm xin phép đi thanh niên. Rồi một lúc sau về chút vỏ thanh niên, lại đưa giấy và mở cửa cho khách, hút thuốc và đọc báo. Anh ta cũng chẳng biết mình cách mạng ở chỗ nào. Nhưng cố vấn Ngô Đình Nhu, học giả kiêm chính trị gia, đã tỏ vẻ hài lòng về sự thành công của mình. Khi đứng nhìn diễu hành hàng ngàn bộ đồ xanh tổ chức của ông, có giúp chút nào cho chế độ được được vững hay không? Xuất phát từ chính quyền, nội dung chính trị là bảo vệ chế độ, đối tượng kết nạp là thành phần ngoan ngoãn phục tổng, Cho nên hoạt động của tổ chức ngoại vi này không còn gì khác hơn là đi diễu hành, đi hoan hô đà đảo mà không có một sát tín chính trị nào về nền Cộng hòa, về cuộc cách mạng. Mà không có cũng là phải cái nền Cộng hòa mà họ đang quẻ hoài xây dựng có phải là nền Cộng hòa chân thực đâu. Cuộc cách mạng mà lãnh tục của họ đang khởi xướng có phải là một cuộc cách mạng vì họ và cho họ đâu. Cũng vì vậy mà ngày 15 tháng 8 năm 1963, Khi vị Tổng thủ lãnh Ngô Đình Nhu kêu gọi đoàn thanh niên Cộng hòa làm dạng dỡ chính sách bằng cách phản ứng quyết liệt với lực lượng sinh viên Phật tử trong biến cố đàn áp Phật giáo, thì đại đa số đoàn viên chẳng những đã không có phản ứng mà còn dã ngũ để đứng về phía lực lượng bị đàn áp trong đấu tranh. Sự thất bại trong việc tổ chức liên đoàn công chức canh mạng quốc gia và lực lượng thanh niên Cộng hòa Ba cánh tay nối dài của chế độ đã đi vào quần chúng do vị cố vấn tổng thống tổ chức điều hành đã nói lên rất nhiều cái đầy đủ, cái kiến thức và khả năng của ông Nhu về mặt đấu tranh chính trị. Đó là cái kiến thức và khả năng làm những công tác biểu dương bên ngoài mà không có thực chất sâu sắc bên trong mà ngay cả cái nhiệm vụ biểu dương đó cũng mang tính chất hài hước chứ không có tác dụng nào đối với nhân dân Việt Nam, đối với đồng minh Hoa Kỳ và nhất là đối với Cộng sản. Nếu không muốn nói là phản tác dụng nguy hại cho chính chế độ Đó là nói sự thất bại của hai tổ chức cơ hữu của chế độ Còn để thực sự đối kháng với kẻ thù trên mặt trận quân sự chính trị Ông Ngô Đình Nhu đã đích thân điều khiển Việc thực hiện chương trình ấp chiến lược Một chương trình được nâng lên hàng quốc sách của quốc gia Nói cho đúng Quan niệm chiến lược nhằm thiết kế những đơn vị hành chính Có võ trang tại thôn quê để tự bảo vệ và được huấn luyện chính trị để từ đó đan vào nhau thành một hàng rào vừa phòng ngừa vừa tấn công là sáng kiến của Robert Thompson một chuyên viên chống du kích người Anh sáng kiến này đã thực hiện hữu hiệu ở Mã Lai và chặn đứng những tiêu diệt quân phiến loạn Mã Cộng cho nên chính quyền Kennedy đã xem đó như một sách lực quan trọng khả dĩ có thể công phá được loại chiến tranh du kích của Cộng sản tại chiến trường Việt Nam và cũng nói cho thật đúng thì ấp chiến lược không phải là một phát minh mới mẻ lạ lùng gì đối với nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta nhân dân và triều đình của nước ta đã biết rào làng địa đoàn tuần canh cổ suy thức làng xã để đối phó với giặc cướp với quân xâm lược và cả sự hà hiếp của thiên nhiên nữa dễ che gai góc và dặm dạp là những chiến lũy thiên tạo vững chắc đoàn tuần canh siêng năng đã là những cán bộ quân sự minh mẫn và nhiệt tình hội làng lễ đình tế thần đã là những sinh hoạt chính trị nuôi dưỡng ý thức khả năng đề kháng của xóm làng Việt Nam trong cuộc chiến pháp Việt 1945-1954 Việt Minh đã thiết lập tại Việt Bắc những làng chiến đấu để chặn đứng những chiến dịch càn quét của quân đội cơ giới Pháp và nhiều khi gây tổn thất nặng nề cho đoàn quân thực dân viễn trình Dưới chế độ bảo đại, các thủ hiến Phan Văn Giáo và Trần Văn Lý cũng đã xây dựng một hệ thống phòng tủ tại Biển Trung bằng các làng hương để bảo vệ an ninh cho vùng nông thôn Trung Viện. Cho nên nói rằng ông Nhu là cha đẻ các chính sách ấp chiến lược như bộ máy tuyên truyền của chế độ vẫn thường diêu giao là một sự bịp bẩm ấu chỉ và đầy trào phúng. Ngay cả cái chính sách lúc này được Hoa Kỳ đề nghị cũng từng bị ông Nhu đả kích kịch liệt mà chỉ đến khi tình hình an ninh tại nông thôn trở nên tồi tệ hơn và nhất là khi Hoa Kỳ chịu tháo khoán một ngân quỹ lớn lao, ông Nhu mới chấp thuận thực hiện chính sách này và thêm vào đó một mới ý niệm tam túc tam giác cho quốc sách ấp chiến lược có vẻ một triết lý chính trị riêng để tỏ ra mình cũng có một lý thuyết chống lại chiến tranh dù kích của cộng sản với một chủ thuyết chỉ đạo lai like căng nửa Mỹ nửa Việt như thế cho nên biến thành hành động cụ thể để đi vào thực tế Việt Nam, quốc sách ấp chiến lược đã trở thành một mối họa cho nhân dân, trở thành một lần nữa nhược điểm lớn của chế độ cho kẻ thù khai thác đánh phá. Hai yếu tố làm thui chột chính sách này như thường lệ vẫn là thứ nhất, óc chủ quan nặng lý thuyết của ông Ngô Đình Dù, và thứ hai là bộ máy quân sự để thực hiện quốc sách này lại chuộng hình thức, tham lợi lộc và ưa định hót vốn là đặc tính cố hữu của đám cần lao Công giáo. Trước hết, trên mặt trận địa lý nhân văn, ruộng đồng miền Nam rộng mênh mông, cỏ bay thẳng cánh nên gia cư không quận tụ lại thành thôn xóm, khang khít như nông thôn miền Bắc. Do đó, từ nhà này sang nhà nọ nhiều khi cách xa 4-5 cây số, 2-3 con cây. Đất đai miền Nam lại phỉ nhiều mỏng mỡ. Người dân làm ăn thư thả tâm hồn phóng khoáng và tích tình bộc trực. Họ ghét sự câu thúc trên cả hai mặt tâm lý lẫn vật lý. Họ thích sống phóng khoáng trong cảnh trời cao đất rộng Để đập vỡ một sĩ đế Theo vọng cổ lên bổng xuống chậm Vì vậy tập trung họ Trong một ấp thôn xa xôi Có rào có hào Có hầm trông có vọng gác Đã là một điều phản tâm lý Lại kiểm soát gắt gao giấy tờ Kiểm soát thời giờ Và hoạt động nông tác của họ Thì quả thật hình thất nhân tâm Quân chí bắt họ phải rời bỏ Nơi chôn rau cắt rốn mồ mả cha ông Cung cảnh quen thuộc mà họ đã lớn lên thì không khác gì tước đoạt mất cái phần hồn quý giá của họ. Đã thế mặc dù chương trình ấp chiến lược đã có một ngân quỹ rồi rào do ngân sách viện trợ của Mỹ đài thọ, chính quyền địa phương vẫn buộc dân chúng phải góp nạp vật liệu như chanh tre mây nứa, phải đóng góp mấy ngày công một tháng để đắp đất. Nhưng mà không được trả một chút tiền nhỏ nào. Ông Ngô Đình Nhu lại hạ lệnh cho thuộc cấp phải huy động tối đa tài lực quần chúng nông thôn để đạt cho được chỉ tiêu lý thuyết và làm đẹp những con số thống kê của thành tích chính phủ, nên các tỉnh trưởng, quận trưởng lại được cơ hội chính thức hợp pháp hóa để làm giàu chiến nỗi uất hận của đồng bào. Họ tổ chức các dịch vụ buôn bán các cơ sở làm ăn, các đường dây kiểm soát để vơ vét tiền bạc của những nông dân bị xung công và công tác ấp chiến lược. Điển hình là quận Thái, quận trưởng quận Điện Bàn và cũng là một cán bộ cần lao công giáo nổi tiếng hung thần tại tỉnh Quảng Nam quận Thái hiện sống tại Hoa Kỳ. Y làm chủ năm lò gạch ở tỉnh Lỵ, Quảng Nam, nên đã bắt dân chúng đến làm việc không công tại lò gạch trong khuôn khổ xây dựng ấp chiến lược. Số gạch sản xuất ra được Y đem bán lại cho chính quyền với giá cao để chia sẻ cấp trên hầu Y có thể tiếp tục dịch vụ béo bở này. Và rồi các ấp chiến lược cũng được xây xong. Trên sự công phẫn quẩn chúng và rồi nông dân cũng phải cúi đầu nghẹn ngào từ bỏ ngôi nhà thân thiết để dồn vào cư ngụ trong vòng kem gai Đợt hai của chương trình và chính trị hóa và võ trang, các đơn vị hành chính đó mong nó biến thành những pháo đài chống du kích viện Cộng. Tuy nhiên, vì bước thứ nhất đã đạp vào buồn thì bước thứ hai chỉ làm lún sâu thêm sự xa xây của chính sách. Cán bộ giảng huấn chính trị thì không có gì hơn ngoài những luận điệu chống cộng hàm hồ, thiếu đối chiếu với những thực tế khách quan và những người hẹn xây trường xây bệnh xá mà không bao giờ có thầy có thuốc Hơn nữa tác phong chính quyền của những người cán bộ Cộng sản nằm vùng gương máu, đó là chưa nói đến trong suốt 10 năm chống Pháp quần chúng đông thôn Nam Bộ đã không thiếu gì bà con quyến thuộc tham gia kháng chiến Bây giờ bắt họ phải lên án anh em vợ chồng, cha con là Cộng sản khát máu ác ôn Thì làm sao họ tin được, làm sao họ theo được Những bài học chính trị Những luận điệu tuyên truyền Nếu có phần nào thuyết phục được quần chúng Tư sản đô thị Thì lại trở nên vô hiệu quả Và phản tuyên truyền trước tâm hồn bình dị Và nhân sinh mộc mạc chính trực Của quần chúng nông thôn Vì vậy trên mặt trận tâm lý Cuộc sách ấp chiến lược đã thất bại Ngay từ trong lòng dân rồi Cho nên mỗi khi Việt Cộng đến tấn công ấp chiến lược Họ đã đồng minh ngay trong ấp Đến kế hoạch võ trang cho ấp thì lại càng quái dị vì nó hoàn toàn phản lại mọi nguyên tắc sơ đẳng nhất của khoa học chiến tranh và quy luật về an ninh quốc phòng. Xây dựng một công sự phòng thủ cố định mà lại không trang bị đầy đủ quả lực để bảo vệ nó. Hai tiểu đội địa phương quân trong ấp với súng các lỗi thời và một ít lựu đạn loại ném tay thì làm sao cầm cử lâu với chiến thuật lấy nhiều đánh ít của Việt Cộng để có thể đợi quân cứu viện. Đã thế, vị chiếc ấp không được thiết kế theo tư chuẩn bố phạm trận điện để có thể phối trí, cứu ứng nhau mà còn phải tùy thuộc vào các điều kiện canh tác cho nên chiến thuật công đồn giã Việt của Việt Cộng đã một thời gian khai thác tối đa vì vẫn còn hiếu dụng. Cũng như chiến thuật trực thăng hay thiết vận M113, chỉ sau một thời gian điều nghiên và thăm dò hệ thống ấp chiến lược trở thành những con mồi ngon cho việc cộng trên cả hai phương diện tuyên truyền dân vận cũng như tiêu hao lực lượng quân đội quốc gia.